Các bạn đang nghe truyện tại chuyenv.com và chuyenaudio.fiz. Gia gia ta không muốn ngủ nhưng ta thật mệt. Ngủ, ngủ tỉnh là được rồi, rất nhanh sẽ tốt. Gia gia, nhậm kiệt nói Ngọc Kinh Thành chơi rất vui, ta cũng muốn đi. Gia gia, đừng để ca ca tìm bọn họ phiền toái được không? Được yên tâm, lại thêm nửa năm ngươi liền có thể dùng những đan dược kia, ngươi sẽ tốt hơn.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 cho dù chỉ là một cái hy vọng cũng đã khiến người không nghĩ tới. Tuy rằng Minh Ngọc Sơn Trang được xương một nửa ở trong Minh Ngọc Hoàng Tiều một nửa đã tiến vào trong yêu thú thâm uyên. Nhưng bởi sự tồn tại của Minh Ngọc Sơn Trang, các loại người trong Minh Ngọc Hoàng Tiều tiến vào yêu thú thâm uyên săn giết ma thú. Ma luyện. Hái dược liệu vì lý do an toàn.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 Nhìn thấy yêu thú từ trong động giữa vách đá vọt ra Thân đầy lông đen Chiều cao chỉ khoảng 3 mét Cánh tai dài thòng gian ra có chừng 4 mét trở lên Trên 2 vuốt nổi lên một tiên hào quan màu vàng Nhậm kiệt thân hình khẽ động đá vọt lên